trong từ đường tông tộc, bầu không khí ngột ngạt như bị cứng. "Già lão đại nhân, chỗ ngồi không đủ ạ." Một tên tu cá chạy vào bẩm báo. Già lão từ đường mặt trầm như nước, "Đi điều thêm bàn ghế từ bên phía học đường sang đây, bày hết ra tất cả tiền viện lẫn trung viện đi. Người tới càng ngày càng đông, tình hình có chút không ổn rồi." Vị già lão này người thêm mùi âm u bủa vây. "Nhanh, phái người đi thúc dục Ninh Tiểu từ này làm cái gì mà chậm rãi lề mê như vậy Các vị già lão đều đã đến đông đủ như vậy rồi Mà hắn còn chưa đến Muốn bày ra nhạc dạo lớn tới mức nào Già lão từ đường cũng âm thầm biết rõ Càng kéo dài thời gian Tình thế sẽ càng bất lợi cho chủ mạch đúng lúc này có người đến báo Bầm, thiếu tộc trưởng đại nhân đã đến Đám người già lão từ đường nghe tiếng lập tức đứng dậy Bước ra khỏi chính đường ngay đón Ninh hiểu nhân vừa mới bước vào từ đường Đã nhìn tới một đoàn già lão tiến giả y vội vàng bước nhanh về phía trước một bước cho tay tỷ lễ với những người này trên mặt vẫn ông dùng không hề vội nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng vội vàng chuyểnâm già lão xin các ngài để mặt mỗi phủ thần cứu tâm một lần ra lão từ đường nghe được những lời này còn người lập tức hơi co lại đúng lúc này đám người Linh Hiữu phù và ninh trách cũng đã tiến đời già lão từ đường cũng chỉ kịp nói về câu xã Giao với Ninhể nhân Sau đó thì vội vàng tiến tới ngành đón Ninh Hiếu Phù Lão có chút tươi cười nói Phù Lão cuối cùng ngài cũng tới rồi Thật sự vinh hạnh khi hậu bối có được cơ hội lắng nghe ngài dạy bảo Há <cười> Lão Phù tuổi già sức yếu Vốn muốn an hưởng tuổi già Nhưng chuyện đã đới nước này Lão Phù cũng không thể không đến Ninh Hiếu Phù cười lớn Sau đó chỉ tay về phía Ninh Trách Người đứng ở bên cạnh ta này chính là Ninh Trách Đại bá của Ninh Chuyết Già lão từ đường nghe vậy thì về cả kinh Ô lên một tiếng Sau đó vội vàng dẫn đường Cung kính mời Ninh Hiễu Phù Và Ninh Trách vào bên trong đại sảnh Trong lúc đó Đinh Hiểu Nhân liên tục truyền nằm cho vị già lão này Nhưng lão ta lại vờ như không nghe thấy Không nghe đáp lại chút nào Phía bên này Người của từ đường đã tìm được Ninh Chuyết Vội vàng thúc giục hắn Ninh Chuyết Người gây ra chuyện lớn như vậy Hiện tại các vị già lão đều đã tề tựu đông đủ ở từ đường Sau ngay cả nửa đường Người cũng chưa đi xong vậy Ninh Chuyết vội vàng tạ lỗi Giải thích rằng dọc đường Có rất nhiều người tộc nhân muốn hỏi hắn tình hình Cho nên hắn phải giải thích rất lâu tốn khá nhiều thời gian Hắn cũng mời sứ giả trở về Báo cho mọi người hắn sẽ nhanh tới Sau khi người của từ đường rời đi Hắn vẫn tiếp tục thông thả làm theo ý mình Thậm chí còn cố tình đi chậm hơn Cũng nhờ hắn không ngừng giải thích Làm rõ vấn đề cho mọi người Cho nên càng ngày càng có nhiều tộc nhân Tập trung vây quanh hắn Đoàn người đi theo hắn lúc này lên đến hơn 60 người Vừa lúc rẽ qua một góc đường Một lão già chống quả trượng Dẫn theo ba tùy tùng nhìn Ninh Chuyết Với ánh mắt đầy ẩn ý Sau đó khẽ vẫy tay với hắn Nhìn thấy lão già Trong đóng người lập tức có người kinh hồ À là Ninh Hậu Quân Lão Đại Nhân Ninh Hậu Quân cũng từng là gia lão Hơn nữa còn là gia lão của chiến đường Chỉ có điều mười mấy năm trước Ông ta đã chủ động thôi chức vụ Một mực ở trong nhà ăn hưởng tuổi già Cũng giống như Ninh Hiễu Phủ Ninh Hậu Quân là tộc nhân của Tri Mạch Ở trong tục Đức Cao Vọng Trọng nên Chuyết vội vàng bước tới trước mặt Ninh Hậu Quân Cố kính ngày lễ thật sâu Ninh Hậu Quân quan sát hắn Từ trên xuống dưới một phen Gật gùa khen ngợi Tốt tuổi trẻ tài cao khí phách hiền ngang Đúng là hồ phụ sinh hồ tử Lão Phù đã nghe nói chuyện của người Hôm nay ta sẽ cùng với người Đến từ đường Tông Tộc một lần Ninh Chuyết nghe vậy Tìm mừng rỡ Người tức lời cảm tạ Những tộc nhân đi theo bên cạnh hắn Cũng gieo họ ủng hộ Tin tưởng rằng có Ninh Hậu Quân lão đại nhân trợ giúp Chuyến này Ninh Chuyết nhất định sẽ thành công Ninh Chuyết sóng vài hành tầu với Ninh Hậu Quân Hai người một bên dùng lời nói trao đổi Lại vừa bí mật truyền đâm Tiểu tử Người có biết người quan trọng nhất Trong lần hành động này là ai không Ninh Hậu Quân truyền đâm hỏi Ninh Chuyết không cần suy nghĩ Lập tức truyền đâm hỏi đạp Là lão tổ Ý của hắn không phải là bất cứ lão tổ tông đào Mà chính là Lão Tổ Kim Đan Ninh Hậu Quân khẽ đứt nhìn Ninh Chuyết Trong mắt lộ giấc vẻ tán thường Sau đó tiếp tục nói Không sai Xem ra người rất hiểu rõ Lão Tổ tộc ta không phải xuất thân từ chủ mạch Năm đó chính là Lão Tổ Kim Đan chủ mạch có ấn với ngài ấy Cho nên Lão Tổ luôn chiếu có đến chủ mạch Dù ngài ấy cũng không phải là hậu duệ trực hệ Cũng bởi vậy mười mấy năm trước Chi mạch chúng ta tập hợp lực lượng muốn tạo phản chống lại chủ mạch, mặc dù cuối cùng thất bại nhưng trong toàn bộ quá trình lão tổ cũng không hề ra mặt can thiệp. Ninh Tuyết nghe vậy cái gật đầu, nếu đã thế, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Đúng thế. Ninh Hậu Quân nở nụ cười đắc ý tiếp tục truyền năng. Cả đời lão phù chỉ thích đánh thắng trận, bằng không sao lại gia nhập vào nhóm của ngươi, lần này cũng chỉ quan tâm vấn đề thắng nhiều hay thắng ít mà thôi. Bên trong từ đường tông tộc Tộc trưởng Ninh Gia cũng đã có mặt Thế Ninh Chuyết đến giờ vẫn chưa đến Sắc mặt của lão vô cùng âm trầm Gia hỏa Ninh Chuyết kia còn chưa đến sao Nói xong Lão tiếp tục sai người đi thúc giục Tên thuộc hạ này khi vừa mới nhìn Thế Ninh Chuyết Đã vành váo tự đắc Đang định lên tiếng quát bắn Nhưng còn chưa kịp mở miệng Đã bị Ninh Hậu Quần mắng té tắt Lão phu tuổi cao sức yếu Đi chậm một chút thì đã sao Còn không mau cút về báo tin cho tộc trưởng Hắn làm gì gấp gáp như vậy Là đang mắc tiểu hay ăn phải thứ gì cần đi đạo ư Tên thuộc hạ kia bị nghe xong Thì đành cúc đuôi chạy về báo cáo Đương nhiên là không dám nhắc lại nguyên thoại Chỉ nói có Ninh Hậu Quân ở bên người Ninh Chuyết Ngay xong thuộc hạ của mình báo cáo Tộc trưởng Ninh ra nổi giận đùng đùng Nhưng cuối cùng đành phải bất đắc dĩ hít sâu một thơi Nhịn xuống Đã nhiều năm như vậy rồi Mà tính tình của Ninh Hậu Quân não đại nhân Vẫn nóng nảy như thế. Gia lão chiến đường cười một tiếng. Cậu biết nhi tử của ông ta sau khi bị trục xuất của gia tộc, hiện tại sống chết thế nào? Mấy năm này, ông có liên lạc gì với tên nghịch tử kia hay không? Mãi cho tới khi mặt trời lên cao, đến gần giữa trưa, một đoàn người ninh chuyết mới bước chân đến từ đường tông tộc. Quy mô đội ngũ lúc này đã vượt trên trăm người. Bên trong từ đường cũng đã không còn chỗ trống. Tuy nhiên do số lượng người quá đông, Và lớn những người đi theo Ninh Chuyết Chỉ có thể đứng ở bên ngoài từ đường dự thính Toàn bộ từ đường giáo tộc Bị tộc nhân vây kín ba tầng trong ngoài Ninh Chuyết, Ninh Hậu Quân Vương Lan bị đưa vào bên trong từ đường Toàn bộ cao tầng của Ninh Gia Đều đã có mặt đông đủ Ninh Chuyết nhìn thấy Ninh Trách Ninh Kỵ Thấy được tộc trưởng Ninh Gia Đương nhiên là không thể thiếu Ninh Hiểu Nhân Sốc mặt của Ninh Hiểu Nhân trắng bạch Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào hắn Cái cổ ngần lên thật cao giống như một con Gi Đang chờ đợi thời cơ để lao vào căn xé con mồi Ninh chết chắp tay Vừa định lên tiếng Thì Vương Lan ở bên cạnh đã quả khóc phu quân Cuối cùng chàng cũng được thả ra rồi Tên Ninh hiểu nhân kia cũng không làm gì chàng chứ Ninh trách bước ra khỏi đám người Ôm lên Vương Lan trầm giọng nói Là phụ lão đã tự mình đến cứu ta Là ngày ấy đã cứu ta Ra khỏi ma chảo của Ninh hiểu nhân Trên đường tới đây Ninh Trách đã biết được ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện Mặc dù Ninh Hiểu Nhân liên tục uy hiếp dụ dỗ Nhưng Ninh Trách vẫn quyết tâm đứng về phía Ninh Chuyết Nói đùa, thật cho rằng cảm giác mỗi kỳ bị nện đầu của ta là rất tốt sao Thật sự cảm thấy tạo ôn hòa dễ nói chuyện như vậy ừ. Hiện tại, Vương Lan đã đứng ra vạch trần bộ mặt thật của Ninh Hiểu Nhân Tộc nhân Chi Mạch cũng đã tập hợp lực lượng, đại thế đã thành Hơn nữa trần tướng sự việc đã rõ ràng Ninh hiểu nhân không những không hề cấp cho nình truyết bất cứ tài nguyên tu luyện nào Mà còn hãm hại nình trách Quất ức, vẫn nộ, nhục nhã mà nình trách phải chịu được bấy lâu nay Khiến gã không có chút do dự mà lựa chọn đứng về phía nình truyết Nghe nình trách nói những lời này Ninh hiểu nhân cảm thấy trái tim của mình chìm xuống đáy cốc, toàn thân toát lạnh Hy vọng duy nhất của y vốn đặt ở trên người nình trách Thế nhưng hiện tại, hy vọng này giống như lá rụng trong mùa thu, hoàn toàn tiêu mất Nhân chứng Vật chứng đều đã rõ ràng Ninh hiểu nhân không còn con đường nào để chối cãi Hơn nữa Việc hãm hại Ninh Trách trước đó Cũng là vì y nảy lòng tham nhất thời Mục đích là muốn lôi kéo Ninh truyết Không ngờ lại có nhiều sơ hở như vậy Hiện tại Ninh Trách phối hợp thì còn dễ nói Chứ đã phản bội Thì chứng cứ rõ ràng như bắt ngày Những tộc nhân khác muốn kiểm chứng Cũng là chuyện dễ như trở bàn tay đủ loại bằng chứng như núi Ninh hiểu nhân Tộc trưởng Ninh ra Tức giận quát lớn Lão ta giật văng lệnh bài trên người mình xuống Ném thẳng về phía ninh hiểu nhân Ninh hiểu nhân đột ngột trúng phải một cu ném của lão Đầu óc choáng vắng Máu tươi chảy xuống ròng dòng y biết rõ đại cục đã định Không còn bất kỳ hy vọng nào nữa Thế nhưng vào thời khắc cuối cùng Vẫn biểu hiện được khí thế của cả bản thân mình y mặc cho đầu rơi máu chảy Ngần cao đầu đối mặt với phụ thân của mình Tộc trưởng đại nhân Nhi tử đã làm sai Không còn mặt mũi nào đối mặt với tộc nhân trên dưới gia tộc Nhị tử nguyện nhận mọi hình phạt Tuy nhiên đây chỉnh qua là màn kịch cuối cùng của Ninh Hiểu Nhân Tộc trưởng Ninh Gia lệnh đồng tuyên bố hủy bỏ thân phận thiếu tộc trưởng của Ninh Hiểu Nhân Cầm tù y ở bên trong địa lao 3 năm 3 năm sau trục xuất có gia tộc Lưu vong ở bên ngoài Cả đời không được bước chân vào Ninh Gia nửa bước Ngoại trừ những ngày đại tế của gia tộc Thì Ninh Hiểu Nhân mới được cho phép Trở về để bái tổ tiên Tộc trưởng Anh Minh Quân Pháp Bất Vị Thần Vào quyết này vừa ra, ngoại trừ từ đường Đã có vô số tộc nhân trí mạch Đồng loạt giao họ ủng hộ Âm thanh vang dội cả một vùng trời Các vị dạo lão chủ mạch thì nhìn chăm chú Đoàn Ninh Chuyết Hắn đã giành chiến thắng một cách thuyết phục Một cước đá bay thức tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân Khỏi vị trí cao nhất Ngày hôm sau, danh tiếng của hắn nhất định sẽ vang vọng toàn tộc Danh vọng thăng vọt Mặc dù chỉ có tu vi luyện khí tầng 3 Nhưng với thủ đoạn và dã tầm như vậy người nào dám Ng Đêm đó, gia đình Ninh Trách tổ chức một trận yến tiệc Ninh Chuyết và Ninh Trách tiếp đãi hai vị tiền già lão Ninh Hiễu Phù và Ninh Hậu Quân Cùng mấy vị chấp sự của gia tộc như Ninh Hương Quốc Ninh Chuyết liên tục nâng ly kính diệu Bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người Thay đổi khiêm tốn hữu lễ Lại luôn luôn chân thành thành giáo Ninh Chuyết Chuyện sâu này Người cứ coi như chính thức trở mặt với chủ mạch Đặc biệt là tộc trưởng Cũng đừng mong chờ hy vọng xa vời Sẽ hỏa hoãn được quan hệ Ninh hiểu phù lên tiếng nhắc nhở Ninh hậu quân thở dài ai Đáng tiếc Hôm nay tộc trường chỉ dám tráng sĩ chặt thay Vớt xẻ giữ tướng Thế nhưng cũng chỉ phế chuất Chức vụ thiếu tộc trường của Ninh hiểu nhân mà thôi Chưa thể khiến cho chủ mạch Tổn thương nguyên khí Dù vậy đây cũng là chiến thắng duy nhất Của chi mạch chúng ta Trong suốt mười mấy năm qua Một tên tiểu bối chi mạch Lại có thể lật đồ thiếu tộc trường chủ mạch Đây là chuyện phấn chấn lòng người cỡ nào Ninh hướng quốc cười lớn Ninh Chuyết nhìn những người trước mặt mình Trong lòng đang âm thầm nghĩ Ở trong này rốt cuộc người nào là phản đồ của Ninh ra Âm thầm đầu nhập dưới chướng phí tư đây Sau đó hắn chủ động thăm hỏi chủ mạch sẽ đối phó với mình thế nào Ninh Chuyết hiện tại ngươi là thành viên của đội ngũ cải thu Hơn nữa còn lập được chiến công hiển hách trong việc thăm dò tiên cung danh tiếng đăng lên như diệu gặp gió Cho dù chủ mạch có muốn đậu tới người Thì cũng phải suy nghĩ kỹ càng Bọn họ không muốn lại bị người lấy lý do Đãi ngộ bất công Mà đại náo từ đường gia tộc một phen nữa đâu Ninh hữu phù cười nói Sau đó lão quay qua Ninh Hương Quốc nói Chủ mạch nhất định sẽ có hành động Nhưng người bọn họ nhắm đến Không phải là Ninh Chuyết Mà là các người Ninh Hương Quốc mỉm cười. cười Ta đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi Có giỏi thì cứ việc đến đi Cho dù mất chức thì thế nào Chủ mạch cũng không dám đánh đuổi quá nhiều Bởi vì người của bọn họ quá ít Ninh hậu quân thở dài Cho tới tận bây giờ Trong số các vị già lão trong tộc Vẫn chưa có ai là người chi mạch chúng ta đảm nhiệm Chúng ta quá bị động Ngay cả một chút quyền lên tiếng cơ bản Cũng không có Mặc dù chi mạch có rất nhiều chớp sở Nhưng quyền hạn đều bị hạn chế Không thể làm được việc gì lớn May mà Ninh Chuyết Ngươi là người có thiên tư Tương lai cũng vẫn bước phát triển Chắc chắn sẽ trở thành một vị già lão của ninh già Chỉ bạch chúng ta đã lâu lắm rồi Không có người nào có thiên tư Nói thật cho người biết Mười mấy năm qua Lão phu vẫn luôn luôn Chờ đợi một người có thể gánh vác được trọng trách Mặc dù hiện tại tu vi của người còn yếu Nhưng người có khí phách Có dũng khí Cũng có thủ đoạn Quan trọng nhất là người có thiên tư Rất đáng để đầu tư Người yên tâm chỉ cần Lão phu còn sống Nhất định sẽ dọc hết sức giúp đỡ người Bây giờ người chính là lá cờ đầu Của chi mạch chúng ta Nhất định phải tiếp tục cố gắng Ninh Chuyết cười một tiếng Chuyện phát triển tới mức độ này rồi Một phương diện là do chủ mạch bước bách Nhưng một phương diện khác Là cá nhân tiểu chất mua tiến bộ Tiểu chất có thiên tư trên người Có sở trường thăm dò tiên cung Hơn nữa còn được mọi người ra sức giúp đỡ Tiểu chất còn sợ gì nữa Mọi người nghe vậy thì đều cùng nhau cười lớn Trong tiếng cười vui vẻ Mọi người cùng nhau nâng ly, chúc mừng cho chiến thắng vang dội ngày hôm nay. Ninh Trách há miệng uống cạn rượu trong chén, lúc đặt chén xuống, gã lại nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt đầy phức tạp. Tiểu Chuyết là tiểu Chuyết, thì ra đây mới là con người thật của người. Là ta đã nhìn lầm ngươi rồi, thù đoạn, khí phách, dã tâm này. Lần đầu tiên trong đời, Ninh Trách cảm thấy dường như mình đã thật sự nhìn rõ Ninh Chuyết. Trường 161, phải cẩn thận Ninh Chuyết. Địa lao Ninh Giang Ninh Hiểu Nhân ngồi ở một bên đống rơm giả Dợi lưng vào vách tường Tựa như là hồn du thiên ngoại Từ khi bị áp giải tới chỗ này Càng ngày y chỉ biết ngây người Ánh mắt tàn dã giống như một pho tượng vậy Có tiếng bước chân rất nhỏ chuyển đến lỗ tài của Ninh Hiểu Nhân có chút co giật Lập tức nghe được cung ngục tốt rơi khỏi cương vị Sau đó cửa nhà lao mở ra Một loạt tiếng bước chân khiến y cảm thấy quen thuộc Đang càng ngày càng tới gần Ninh hiểu nhân giống như bỗng nhiên bị điểm tình Y khôi phục lại thần sắc sinh động Sau khi đứng dậy Thì liền cất bước đi tới bên cạnh sông sát nhà lao Phụ thân Quả nhiên sau một khắc Y nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi ra Từ trong bóng tối Phương hướng của cửa lớn nhà giam Tiến tới khu vực có bao đuốc chiếu sáng này Người đến chính là tộc trưởng Ninh Gia Tộc trưởng Ninh Gia lúc này Giúp cuộc hiển lộ ra cảm xúc chân thực của mình Trên mặt lão ta vô cùng u ám Hiểu nhân à Phụ thần tới tầm người Cô họng của Ninh Hiểu Nhân nhấp nhô mấy lần Mang theo một chút nghẹn ngào nói Phụ thân Hài Nhi để cho ngài thất vọng rồi Tộc trưởng Ninh ra gật đầu Ngựa khí mang theo có một chút ý tứ Chi tiết rèn sắt không thành thép Người khiến ta rất thất vọng Lần này đã biết mình thua ở chỗ nào chưa Ninh Hiểu Nhân gật đầu Hài Nhi biết Thứ nhất Hài Nhi đã sớm mất đi lòng người Những năm này đảm nhiệm trước vị thiếu tộc trưởng Đã đắc tội quá nhiều người trong trí mạch Lần này tường đổ mọi người đầy Hải Nhi không cách nào chống cự lại được Thứ hai Là do Nhi Tử làm việc không chặt chẽ Muốn miêu hại nình trách Thì phải càng làm tiếp quả quyết Thậm chí sau khi mưu hại Cũng chưa hẳn là không thể lấy đi tính mạ của hắn Cứ như vậy Hôm nay coi như đám người vương lan kể tố cáo Không có nình trách phản bội Hà Nhi cũng sẽ không bị động như vậy Thứ ba là Nhi Tử quá lư là bất cẩn Như từ đàm đương chức vị thức tộc trường đã rất nhiều năm Đã quen nhìn việc tộc nhân chi mạch giận mà không dám nói gì Nhìn quen bộ dáng bọn chúng Nằm lộ mũi, chịu thua thiệt Vậy cho nên Hải Nhi đánh giá thấp bọn chúng Cũng đánh giá thấp nình trách Hải Nhi xem trên phân thượng Hắn là cấp dưới của ta nhiều năm Cho nên mới dùng túng hắn như vậy Thứ tư, cũng là mấu chốt nhất Hải Nhi quá coi thưởng nình truyết Người trẻ tuổi này thật không đơn giản Hắn lợi dụng lòng người tộc ta Lợi dụng thế cục dung nhan tiên cùng Hắn chỉ có tu vi luyện khí tổng 3 Nhìn rất nhỏ yếu Khi thật cổ tay vô cùng lão luyện Ai nhi chưa bao giờ nghĩ tới tu đoạn xử lý thành thục tới như vậy Sẽ xuất hiện trên người một thiếu niên mới 16 tuổi Tộc trưởng Ninh Gia khép gật đầu Thở dài một tiếng Người phân tích rất có trật tự Không dài Xem ra tâm tính vẫn còn thứ không mất Thế nhưng Ninh Chuyết mặc dù là nhân vật bấu chốt Một ván ngày hôm nay chưa chắc là cách làm của nó Mặc dù Ninh Chuyết có được danh vọng Nhưng không tìm mức nhất hồ bách ứng Đám người Ninh Hiễu Phù, Ninh Hậu Quân Gần như đồng thời xuất hiện nhất định là có người sớm âm thầm liên lạc Tính toán thật kỹ một phen Các tộc nhân đều bị điều động quá nhanh Những người này chỉ sợ có một bộ phận đã sớm chuẩn bị Một mực chờ đợi cơ hội để làm lớn chuyện Già lão từ đường cũng vì người được hương vị âm mưu nồng đậm Cho nên mới không ra mặt thiên vị ngươi Ninh hiểu nhân sắc mặt âm trầm Nặng nề gật đầu Hải Nhi không hận ngài ấy Già lão từ đường làm ra lựa chọn theo lý trí Khi đó Hải Nhi đã không cách nào Đối mặt với đủ loại chứng cứ Nếu như ngài ấy ra mặt bảo vệ Hải Nhi trước vị già lão từ đường Chỉ sợ cũng trôi theo dòng nước Tộc trưởng Ninh già nói Người có thể hiểu được là tốt rồi Ninh hiểu nhân tiếp tục nói Phụ thân, tiếp theo Hải Nhi Nên làm cái gì Ngài nhất định sẽ có biện pháp đúng không Đương nhiên Tộc trưởng Ninh Gia khách cật đầu Dựa theo sắp xếp của ta Người sẽ bị cầm tù 3 năm Đây kỳ thật chính là cơ hội của người Ở trong địa lao Người phải chuyên cần phù lục Nghiên cứu do phù lục băng xương ưu thú Toàn tâm toàn ý cống hiến cho gia tộc Lấy công chuộc tội Ta đã chuẩn bị thật kỹ phù lục tương quan cho người Chính là di tàng Tới từ tu sĩ nào đó ở Bắc Phòng Quốc Đại khái chờ một năm sau Tiếng gió hoàn toàn lắng lại Ngươi chỉ cần hơi cải biến phụ lục một chút Là có thể dâng hiến lên trên Mà sau thời điểm đó Chỉ cần ngươi chuyên cần khổ luyện Ở trong địa lao này là được Ninh hiểu nhân khét gật đầu Hải Nhi minh bạch Phụ thân Hải Nhi xem như bế quan ở chỗ này Tộc trưởng Ninh ra Đúng vậy Tâm tính của ngươi như thế Khiến vi phụ rất vui mừng Chút giàn khó như thế này Không phải là không cho ngươi cơ hội trưởng thành Cho cuộc sống của con người chúng ta Không thể thiếu sai lầm, thất bại Khi bại, khi thắng Mới có thể xưng lại ngùng hào kiệt Ninh hiểu nhân thở dài Sư phụ dạy bảo Hải Nhi nhất định ghi khắc trong lòng Tộc trưởng Ninh Già nói tiếp Chờ đến khi người hiến phụ lục của mình lên Ta sẽ dựa theo tộc quy Giảm bớt đi hình phạt cho người Đến lúc đó người vẫn có thể lưu lại gia tộc Mà không phải bị trục xuất ra bên ngoài Đây là chuyện do chủ mặt Ninh Già định đoạt Chỉ cần ngươi có thể ở lại bên trong gia tộc Cũng không lo không có cơ hội lập công Lại bò lên từng bước một Ninh hiểu nhân như mày Những người khác của chủ mạch có ý kiến gì không Tộc trưởng Ninh ra hư một tiếng Ta đã bàn bạc thật kỹ với bọn họ rồi Lần này Chi mạch xính một lần uy phong Khiến chủ mạch chúng ta cảnh giác Trong lòng bọn họ vốn cũng hiểu rõ Đối với công tích của ngươi Tiến hành chèn ép chi mạch quá khứ Bởi vậy bọn họ đều nhất trí cho rằng Phải cho chi mạch một bài học Để cho bọn họ biết được Nên ra tiếp tục cùng là ai làm chủ Tương lai vì phụ lại thương lượng Với bọn họ thêm một chút Nói công chừng còn có thể để cho người Lấy được một chút công lao từ chỗ họ Giảm bớt càng nhiều trừng phạt cho người Chuyện này cần phải làm trước mắt Là ngoan ngoãn đợi ở trong nhà lao Đợi đến khi phòng bà lắng lại Phụ thân, hay nhí hiểu Nên hiểu nhân hoàn toàn bình phục tâm tình Tiếp đó chúng ta nên thu thập tàn cuộc thế nào Tiểu tử Ninh Chuyết này Tổng trưởng Ninh Gia cất ngang lời y Đối với Ninh Chuyết Chủ mạch sẽ không lập tức gây phiền phúc với nó Lại càng không cần phải tiến hành áp chế một chút nào Hiện tại danh tiếng của nó đàng thịnh Người chi mạch toàn tộc đều nhìn chăm chăm vào nó Nếu lại có chút đãi ngộ không công bằng Chi mạch sẽ càng thêm đồng tình với nó ủng hộ, cổ vũ thành thế cho nó Thậm chí gần đây chúng ta sẽ cho nó rất nhiều tài nguyên Dùng chuyện này để hòa hoãn mâu thuẫn giữa chủ mạch và chi mạch Hai mắt của Ninh Hiểu Nhân lập tức lé hẳn măng Cắn rằng nói Cho hắn, cho hắn càng nhiều, càng nhiều càng tốt Tiểu tử này cực kỳ tham tài Cũng không hề thua kém hoài Nhi là mấy Hải Nhi không tin hắn không trung kế Cứ để hắn thu hoạch được tài nguyên Được ra tộc thiên vị Hải Nhi không tin tộc nhân chi mạch nhìn không hâm mộ, không ghen tị Dùng một chiêu này phân hóa liên hệ giữa hắn và tộc nhân chi mạch Chúng ta đối với hắn sợ ném chuột vỡ bình, không phải là bởi vì hắn hiện tại đã thành một lá cờ đầu của chi mạch sau. Tộc trưởng Ninh ra cười lớn, lộ về hài lòng. Hiểu nhân là không nguồn phí công ta bồi dưỡng người từ nhỏ tới lớn. Chúng ta cứ làm theo kế hoạch này. Thế nhưng mọi chuyện chứ hắn có thể thành. Dựa theo chúng ta bàn bạc, đa số người cảm thấy phía sau Ninh Chuyết có cao nhân chỉ điểm. Hôm nay tốc độ của tộc nhân chi mạch tụ lại quá nhanh. Đóng người ninh hiểu phù, ninh hậu quân Giống như đã sớm bảy miêu tính kế Cầu thông với nhau thống nhất hành động Ninh hiểu nhân gật đầu Cắn răng, ánh mắt vô cùng âm hàn Nếu để chúng ta bắt được nhược điểm Hắn cấu kết với ngoại nhân Vậy thì không còn gì bằng Ninh chuyết Không nghĩ tới ta lại thua trên người Tên tiểu tử, tử như người Đơn giản là vô cùng nhục nhã Cuối cùng cũng sẽ có một ngày Ta hoàn trả lại gấp bội xỉ nhục Như ngày hôm nay cho người Ninh Hiểu Nhân mở miệng thề độc Cuối cùng vẫn không kìm nén được hận ý ngập trời Đối với Ninh Chuyết xấu trong lòng mình Tộc trưởng Ninh ra cái gặt đầu Có chút hài lòng đối với trạng thái tinh thần của Ninh Hiểu Nhân Hai tử Mang theo phần vẫn hận này tu hành cho thật tốt đi Đôi phụ tử này Lại trao đổi thêm vài câu Tộc trưởng Ninh ra sau đó quay người rời đi Phụ thân Nhìn phụ thân đều mình sắp chui vào trong bóng tối Ninh Hiểu Nhân ở sau lưng gọi ới một tiếng Phải cẩn thận Ninh Chuyết Ai như hiện tại mới nhớ tới Luôn cảm thấy tiêu từ, từ Ninh Chuyết này không đơn giản Thật không đơn giản đâu tộc trưởng Ninh ra dậm chân quay người Đưa mắt nhìn Ninh Hiểu Nhân khét gật đầu Ta sẽ luôn để mắt tới nó Nếu như chuyện hôm nay Không phải sâu lưng nó có người rời trò quỷ Mà là do tự nó tính toán Ra bố cục này Vậy thì có chút đáng sợ Lại nhìn hành động tiếp theo của nó đi Hôm nay nó khải hoàn trở về Thành danh tăng vọt Là một cơ hội cực kỳ khó có được Xem thử nó có phát hiện cơ hội này Bạt lấy nó Để bản thân thật sự tích xúc ra lực lượng hay không Trong nhà Ninh Trách bên trong phòng ngủ Đại bá đại mẫu của Ninh Chuyết đều đang ngồi trên giường Đại bá mẫu Vương Lan Đang kiểm tra thân thể cho Ninh Trách thi triển pháp thuật trị liệu vết thương Học mắt của nàng ta phiếm hồng Nước nở nói Phu quân lần này khổ cực chốc chàng rồi Ninh Trách thở dài một tiếng Lần này may mà nhờ con nàng Vì sao nàng lại quyết định cho Ninh Chuyết biết chân tướng của mọi chuyện? Vương Lan nói Không phải Thiếp cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm như vậy Sau khi tới địa lao thăm chàng Thiếp liền chuẩn bị kế hoạch của chúng ta Ngày hôm sau quỳ xuống trước mặt Ninh Chuyết Bước bách nó quay về tượng ngũ cải tu Nào ngờ đêm đó tiếp đầy cửa phòng ra Thì bị cho Ninh Chuyết dọa cho giật này cả mình Nó đã sớm tiến vào bên trong phòng Chuyên môn chờ tiếp trở về Đôi mày của Ninh Chách lập tức khẽ nhách lên Sao? Nói tỉ mỉ một chút xem Vương Lan nói Cô không biết nó thu hoạch được tình báo từ nơi nào Mới mở miệng đã nói rõ chuyện Thiếp đi địa lao thăm chẳng Ninh hiểu nhân muốn thông qua hai người chúng ta Để áp chế nó cúi đầu Khi đó thiếp cũng đã rất bối rối Ninh chuyết liền nói cho tiếp biết Ngày sau khi viết chuyện chàng vụ trộm Tư tàng quyết lượng thu luyện Ninh hiểu nhân cấp xuống Nó đã vụ trộm điều tra qua Dần dần phát hiện ra rất nhiều sơ hở Sinh ra rất nhiều hoài nghi Nó lại nói Suy đoán của mình Nó vậy mà đoán được chân tướng mọi chuyện Sau đó nó liền hỏi tiếp Còn có thể tiếp tục tin tưởng Cách làm người của Ninh Hiểu Nhân không Còn muốn tiếp tục bị Ninh Hiểu Nhân lợi dụng dư Muốn thực sự giải cứu được chẳng Ninh Hiểu Nhân tuyệt đối không đáng tin cảnh Phải dựa vào chính chúng ta Vương làn nói tới đây Thở dài một tiếng Phu quân à Thiếp đã bị nó thuyết phục Lời của nó nói thực sự có đạo lý Sau đó nó lại nói cho Thiếp biết Ninh Hữu Nhân đã phạm phải sai lầm chí mạng, có quá nhiều sơ hở, nó đã liên lạc với nhân vật trọng yếu bên trong tri mạch, ngày mai sẽ đến từ đường quế một trận lông trời lở đất, xuống tay với Ninh Hữu Nhân. Khi thiếp nghe được kế hoạch của nó đã vô cùng chấn kinh, vừa muốn tham dự, nhưng lại vô cùng lo lắng sẽ thất bại, cuối cùng liên luyện tới tính mạng của phụ quân chàng, Ninh Tuyết đã bức thiếp. Nó đe dọa thiếp, nếu như thiếp không phối hợp, chấp nhận với tội danh mà Ninh Hữu Nhân giữ đặt cho chàng, sẽ để chàng mất hết thể diện. Danh dự hủy hết Cả một đời về sau đều không ngẩn đầu lên được Phụ quân tiếp hiểu rất rõ chàng Nếu tiểu tử, tử ninh truyết này thật sự muốn làm ra chuyện như vậy chẳng nhất định sẽ sống không bằng chết Cuối cùng thiếp cũng không còn cách nào Chỉ có thể nghe theo sắp xếp của nó chương 162 Hoa nửa một tiếng Ninh trách lặng lặng lắng nghe Ánh mắt không ngừng lấp lé Thì ra là vậy Đến tận thời khắc này Gã mới hiểu được nguồn cơn của mọi chuyện Nên trách chậm rãi gật đầu Làn nhỉ Nàng làm rất tốt Vâng làn nói Đến bây giờ thiếp vẫn còn đang nghĩ mà sợ đấy Thực sự ngày hôm qua quá nguy hiểm Không nghĩ tới tiểu truyết vậy mà có thể làm được thiếp, thiếp có chút không biết nên đối mặt với nó thế nào Dù sao là nó cũng cứu chàng ra ngoài Lại còn đạp tên ninh hiệu nhân Đáng chết kia xuống ngựa Nên trách thở dài một tiếng Đây chính là điều ta muốn nói với nàng Tiểu truyết Trước kia là ta đã nhìn lầm Quá xem thường nó Mà kệ sâu lưng của nó lần này Có cao nhân chỉ điểm hay không Nhưng bằng cách ăn nói cửa chỉ của nó Bên trên tiệc tối này Tuyệt đối không phải là vật trong ngào đâu Về sau chúng ta cần phải theo sát sâu lưng đó Tận lực giúp nó là được Cứ để cho kỵ nhi đi theo nó đi Bọn nó dù sao cũng là đường huynh đệ Vương Lan giật mình À phu quân nào Chẳng làm như thế Nên trách chừng mắt Nàng không nhìn ra được sao Với danh vọng của Ninh Chuyết hiện tại Trên người nó lại có thiên tư Tương lai chỉ ít sẽ là già lão Không thấy được những già lão đại nhân chi mạch Như Ninh Hậu Quân, Ninh Hữu Phù Đều từ mình hạ trận Đến làm chỗ dựa cho Ninh Chuyết Không ngừng phóng thích thiệt ý của bản thân đây sau Kỵ Nhi có thiên tư ư Nó chắc chắn không thể sánh bằng được Tiểu Chuyết trong tương lai hiện tại để cho Kỵ Nhi đi theo Tiểu Chuyết Tiểu Chuyết không ít tìm nhiều Cũng xem trên phương diện tình cảm trước kia Dìu dắt nó một chút Không biết sẽ tiết kiệm cho nó bao nhiêu gian nan cố gắng đầu Vương làn có chút lo lắng không thôi Phu quân à Chàng không rõ quan hệ giữa kịa nhi Cùng với tiểu truyết sao Hai người chúng nó tuy là đường huynh đệ Nhưng từ nhỏ đến lớn đều không hợp nhau Quan hệ giữa hai người vốn không tốt đẹp chút nào Nên trách lắc đầu Nàng đúng thật là Cuối cùng cũng chỉ là hạng nữ nhân Chỉ biết vụ chồng dạy con Nàng còn không thấy rõ ràng sao Ta hỏi nàng quan hệ giữa tiểu truyết Cùng với phu thê chúng ta thế nào Vương Lãn có chút do dự lắc đầu nói, cũng không gắn kết, Ninh trách hư lại một tiếng, nói chính xác là rất kém cỏi, nhưng lần này nó rửa sạch oan khuất cho ta, cứu ta ra khỏi lao tù, là nó hiếu thuận chúng ta sao, niệm ân tình chúng ta nuôi dưỡng nó nên người sao? Vương làn chớp mắt, có chút do dự. Chúng ta mặc dù thiên vị kỵ nhi nhiều hơn một chút, nhưng đích thật là tự tay nuôi dưỡng Ninh Chuất trưởng thành đến nay. Ninh Trạch lắc đầu, nguyên nhân lớn nhất Khiến cho tiểu truyết cứu ta ra Là vì nó có thể dựa vào ta Kéo đinh hiểu nhân xuống ngựa Một nguyên nhân khác chính là ta là đại báo ruột của nó Là thân nhân quan trọng nhất của nó trên đời này Nếu muốn tiến bộ, muốn leo lên cao Thì phẩm đức phải không có bất cứ vết ô nào Thế cho nên nó chắc chắn sẽ chiếu cố chúng ta Bởi vì một tầng liên hệ máu mủ này Từ một bữa tiệc tối lúc nãy ta đã xác nhận Tiểu truyết có nhận biết và độ lượng như vậy Vương Lan nói Nếu đã như thế Vậy chúng ta chỉ cần quan tâm bản thân Cần gì phải nịnh bỡ Tiểu Chuyết chứ Nên trách lại lắc đầu thêm nữa Tiểu Chuyết muốn thiệt đại chúng ta Là bởi vì chúng ta Cũng mới quan hệ huyết thống mật thiết Không gì sánh được Cũng bởi vì như vậy Đám người chủ mạch trong gia tộc Cũng sẽ vì điểm này Nhìn nhận chúng ta thành đồng bọn của Ninh Chuyết Nhất là hôm nay Hai chúng ta chở cờ với Ninh Hiểu Nhân Điều này mang ý nghĩa sợ rằng Cho dù chúng ta không nguyện ý Cũng sẽ bị xem là người của Tiểu Chuyết Chúng ta và tiểu truyết đã buộc chặt vào với nhau rồi Có vinh cùng vinh Có họ cùng chịu Vương Lan mở to đôi mắt của mình Thì ra là như vậy Nên trách lại nói Nếu chúng ta đã xem như lên cùng một con thuyền với tiểu truyết Vậy tại sao không làm dứt khoát một chút Toàn lực ủng hộ nó Xem nó như là chỗ dựa Nó có thiên tư, lại độ lượng như vậy Phụ thuộc vào nó cũng không phải là chuyện gì xấu Vương Lan dứt vào trong trầm mặt Thiếu niên mà nàng chưa từng để vào mắt kia Cho tới bây giờ lại thành đối tượng Mà cả nhà bọn họ phải nịnh bợ Phải phụ thuộc vào Điều này khiến tâm tình của nàng ta Trong lúc nhất thời khó mà thích ứng được Sau đó thật lâu nàng mới chậm rãi gật đầu Ngựa khí tiêu điều Phụ quân à chẳng nói rất đúng Ta chúng ta sẽ phụ thuộc nình chút đi Nình trách gật đầu Sáng mai ta sẽ nói rõ quyết định này Cũng với kỷ nhi Đời phù thê này đạt thành thống nhất Thì lên giường đi ngủ Trong mật thất tu luyện của nình trách Lệnh quyết còn đang tiến hành tu luyện ngày hôm nay. Bề trong phủ Vân Trùng Điệp, toàn thân của hắn tràn gặp huyết quang, ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh ra thiệt bao trùm cả nửa người. Nửa người dưới cũng đã có một số chỗ, cả người giống như choáng lên một tầng giáp nhẹ bằng da màu đỏ. Kính đài thông linh quyết hiện tại đã tới tầng 6 đỉnh phong, nhưng mà nhiễm huyết cân công, ngũ hành khí luật quyết thì vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn. Lệnh quyết tập trung trọng điểm bên trên mà nhiễm huyết căn công, bởi vì dựa theo phỏng đoán của hắn, Lần này ta lôi linh Hiểu nhân xuống ngựa. Một đoạn thời gian chắc chắn sẽ là nhân vật vòng vần, là tiêu điểm cho các tầng nhân nghị luận. Chủ mạch sẽ không hòa mắt ù tai, tiếp tục gạt bỏ đi ban thưởng cho ta, thành tích của Ninh tiểu tuệ kém xa ta, Vậy nên khả năng ta cầm giữ Bạch Ngọc tiểu Là vô cùng lớn. Nên quyết dự định lợi dụng Bạch Ngọc tiểu để tăng cường pháp lực tu vi mà nhiễm huyết cân công bởi vì không có đường tắt có thể đi. Liên thành trọng điểm để hắn tu luyện, cô công tinh luyện tình quyết kết thúc. Ninh Chuyết chậm rãi mở hai mắt phun ra một ngụm chọc ký Hắn bắt đầu suy nghĩ thời cuộc Hôm nay ta kéo Ninh Hiểu nhân xuống ngựa Dành dương toàn tộc Để mọi người đều biết Một đoạn thời gian tiếp theo tất cần phải chiều bình mãi mã Cố gắng hết sức đoàn kết tộc nhân trí mạch Chính thức khởi thế Phải nhanh chóng hoàn thành một hạng mục này Đồng thời càng sớm càng tốt Trở qua trận gió đông này Còn muốn khởi thế Độ khó đâu chỉ tăng lên gấp bội Về phần sổ sách của một nhà Ninh Trách cứ giữ lại chờ sau đó rồi chậm dãi tính toán. Những điều mà Tôn Linh Đồng dạy bảo hắn cho tới bây giờ đều là có ẩn báo ẩn, có ẩn báo oán Từ nhỏ Ninh Chuyết đã lớn lên ở Ninh Gia, rõ như lòng bàn tay đối với tình huống của giác tộc này. Chính bởi vì hắn hiểu quá rõ mâu thuẫn giữa chủ mạch chi mạch, cho nên mới có thể nhẹ nhõm lợi dụng loại mâu thuẫn này, trợ giúp cho bản thân khiến Tôn Ninh Hiểu Nhân rớt đài. Ninh Hiểu Nhân tồn tại đã ảnh hưởng tới quá trình tiến bộ của hắn Vậy nên hắn chỉ có thể gặt vằng chướng ngại này đi, Ninh Tuyết chưa bao giờ có ý nghĩ thoát lý gia tộc mà mọi hợp tác của với ngoại nhân. Hắn vô cùng rõ ràng giá trị thân phận của tộc nhân Ninh gia bản thân mình. Loại thân phận này có thể trợ giúp hắn an ổn trưởng thành, học tập tiến bộ. Nếu như không phải người của Ninh gia, thái độ của đám người Trịnh tiễn Chu Trạch Thâm khi đối đãi với Ninh Tuyết sẽ hoàn toàn khác. Áp lực từ việc Chu Uyên Tích điều tra vụ án cũng làm cho hắn lựa chọn tiếp xúc ẩn núp bên trong gia tộc. Sau khi đạt được hình thức ban đầu Của thần thống nhân mệnh huyền ti Ninh truyết lại càng tiêm kiên định Không có khả năng túy vứt bỏ thân phận tộc nhân ninh ra Bởi vì một khi gieo xuống nhân mệnh huyền ti Là có thể tồn tại trong thời gian dài Rất có ích lợi dụng bên trên phương diện khí số Để ninh truyết mình bạch đoàn kết Càng nhiều tộc nhân dựa sát ở bên người mình Sẽ khiến cho bản thân được lợi ích càng lớn hơn Nói đến nhân mệnh huyền ti Hôm nay ngẫu nhiên quan sát được Nhân mệnh huyền ti của không ít môn nên càng thêm chắc nghiệm kiên cố. Rõ ràng là ta không tiếp tục thi triển hình thức ban đầu của thần thông với bọn họ, chẳng lẽ là bởi vì ta kéo Ninh Hiểu Nhân xuống ngựa, khiến danh vọng tăng nhiều, để cho bọn họ càng có quỳnh hướng dựa vào ta làm chủ sao?" Tần Tư chuyển một cái, Ninh Tuyết lại nghĩ tới một vấn đề mấu chốt khác. Ngọc giản truyền tin của ta phải chăng đã từ chỗ Trần Trà trung truyền giao đến trong tay Phí Tư rồi? Ninh Tuyết đối phó với Ninh Hiểu Nhân đã âm thầm vận dụng mối quan hệ giữa hắn và Phí Tư. Trước đó phi tư vốn đã rất thưởng thức Ninh Chuyết Mà loại chuyện này Khiến Ninh Gia tự hao tồn Có lợi cho một phương chủ thành Bởi vậy khả năng Ninh Chuyết mời được nội ứng Mà phụ thành chủ sắp xếp vào bên trong Ninh Gia khá cao Kết quả sau một lần thử nghiệm Quả nhiên lại thành công Chỉ là phụ thành chủ đương nhiên Sẽ không bởi vậy Mà bài lộ hoàn toàn nội ứng cho Ninh Chuyết Cho nên bên trong tiệc tối Hắn mới không ngừng suy đoán Bên trong tộc nhân chi mạch Ninh Gia tham dự tiệc tối Rốt cuộc sẽ có ai Là nội ứng của phù thành chủ đây Chủ mạch chi mạch ninh ra Còn có nội ứng của phụ thành chủ căn bản không cần vận dụng Ngã Phật tâm bà ấn nhân mệnh huyền Ti Ta đã có thể làm được một bước này Dục vọng của mỗi người Bầu thuẫn giữa quần thế Các loại quy định để thế lực chính đạo vận hành Không phải đều là đề tuyến sao Ta chỉ cần hướng theo đạo phát triển Là có thể để chúng nó làm ra động tác Và ta muốn Mỗi động tác một khi tổ hợp lại với nhau Thì sẽ có thể đề thời cuộc biến thành dáng vẻ mà ta muốn Đây không phải Là theo linh mà động Bên trên cấp độ khác hay sau Ninh Chuyết nghĩ tới việc mình phải tăng cường quyền trưởng khống Đối với đại thắng Ở linh động kỳ trước đó Mà đã không ngừng khai thác cử động thuận theo linh tính Sở dĩ lần này ta có thể thành công Chính là dẫn dắt những người này thuận theo ý nghĩ của bọn họ Nhân mệnh huyền tì Ninh Chuyết nghĩ tới đây Trong đầu xuất có một đạo linh quang Linh quang trượt hiện Thế nhưng khi Ninh Chuyết vô thức tìm kiếm Nó lại biến mất vô tùng Là ta cảm giác nhầm sao Hình như ta cảm nhận được Nụ hoa sen hình thức ban đầu thần thông vừa rồi Mới run rẩy một chút từ như khẽ mở rớt một tiếng chương 163 Trọng thường Ninh Chuyết Trong nhà Ninh Trách Sau khi dùng điểm tâm xong Ninh Chuyết bước vào trong viện Đám người Ninh Dũng Ninh Trầm lúc này cũng đã có mặt đông đủ Thầy ăn tiến vào Mọi người cùng đồng loạt đứng dậy hành lễ Ninh Dũng cố kiểm đến quẩn thâm ở dưới mắt Vui vẻ hô lên Chuyết cá, cả đêm qua để chẳng ngủ được tí nào Thật sự là quá hồng phấn Những người khác cũng hồi theo phụ họa Tiếng cười nói rộn ràng cả khoảng sân Ninh Chuyết cho tay đáp lễ Một lần nữa gửi tới lời cảm ơn Rồi Hán huyết đôi câu Sau đó hắn quay sang nói với người thanh niên Đứng đằng sau lưng mình Đường Huynh, Huynh cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống Hôm nay chúng ta tiếp tục luận bàn Về tâm đắc thể nhiệm khi thị pháp Mặc dù Huynh chưa từng tu luyện ngũ hành khí luật quyết Nhưng nghe nhiều cuối cùng vẫn có chỗ tốt Ninh Kỵ vẻ mặt đầy xấu hổ Liên tục gật đầu Được được, vì Huynh sẽ nghe theo đường để an bài Sáng sớm hôm nay Phụ thần đang gọi gã vào bên trong thư phòng nghiêm khắc căn dặn Một lòng một dạ phải đi theo Ninh Chuyết Ninh Kỵ nào dám trái lời phụ thân nhà mình Thế cho nên trong bữa sáng đã chủ động Thỉnh cầu đi theo Ninh Chuyết làm việc Thậm chí còn không muốn đến phủ đường Ninh Chuyết cũng không trực tiếp nhận lời Tri bào gã tiếp tục ở lại phụ đường chờ đợi. Hắn cũng không hoàn toàn cự tuyệt mà đề nghị Ninh Kỷ cùng tham gia luận bàn, trao đổi tầm đắc về thi pháp với mình. Ninh Chuết tỏ thay độ như vậy khiến Ninh Trách không hoàn toàn toại nguyện nhưng cũng không đến nỗi thất vọng. Ninh Kỷ nhập bọn với mọi người, chỉ trao hỏi qua loa với những người khác. Dù sao gã cũng từng là đồng học với Ninh Chuết, đều coi như có quen biết với những người thuộc đội ngũ cải tu này. Ninh Kỷ vốn định chọn chỗ ngồi gần Ninh Chuyết nhất để tiện nói chuyện. Nhưng Ninh Trầm lúc này đã lên tiếng Đây là chỗ của ta Người muốn giành lấy sao nên Kỵ ấp ống Không phải ngồi đâu cũng được sao Ninh Trầm cười lạnh Chỗ ngồi đương nhiên có quy luật nhất định Tối thiểu nhất ngươi phải rõ ràng có trước có sau Người đến trễ nhất thì ngồi ở phía sau cùng đi nên Kỵ có chút bực bội Ninh Trầm người vậy mà lớn lối như vậy Đừng quên cái viện này là của nhà ta Ta là chủ, các người là khách Nào có đạo lý khách nhân khi dễ chủ nhà cơ chứ Ninh Trầm cười lớn một tiếng, chỉ tay vào mặt Ninh Kỵ Người cho rằng chúng ta thèm khát cái biệt viện rách nát này của nhà ngươi chắc Chúng ta đến đây là vì Chuyết Cà đang ở tạo chỗ này Người tin hay không, dù Chuyết Cà chuyển đến bất cứ biệt viện nào khác Thì chúng ta cũng sẽ theo sát phía sầu hắn Ninh Kỵ cứng hậu đành phải quay sang nhìn Ninh Chuyết Đường đệ, người xem Ninh Chuyết mỉm cười Hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thảo luận về pháp thuật Là luận bàn cùng với học tập Giống như khi còn ở học đường vậy Ở học đường không phân biệt là đường huynh đệ gì cả Tất cả đều là đồng môn với nhau Ninh kỵ, huynh ngồi ở phía sau cùng đi Dù sao cũng không ảnh hưởng gì Tới việc học tập Ninh kỵ nghe được lời này thì lập tức sốc mặt trầm xuống Hiện lên một chút xấu hổ Gã cắn rằng nói Phụ thần đã dặn dò phải đi theo ngươi Vậy ta nghe theo ngươi là được Gã bực bội đi tới chỗ ngồi cuối cùng Cũng xa với nình chuyết nhất Còn hai người Ninh dũng ninh trầm là người được ngồi gần nhất chứng kiến cảnh tượng này trong lòng mọi người nhớ có điều suy nghĩ hôm trước chúng ta đã trao đổi về bão băng thuật hôm nay tôi muốn thảo luận cùng với mọi người về tâm đắc phối hợp hai môn pháp thuật bão băng thuật và nhất cổ khí nếu có chỗ nào chưa đúng xin mọi người cứ đừng ngại chỉ giáo nên thuyết bắt đầu giảng thuật mọi người ở đây đều tập trung tinh thần lắng nghe ban đầu có rất nhiều người cũng không mấy để tâm cho rằng nên thuyết chẳng qua chỉ vận khí tốt Tên cơ tìm được môn ngũ hành khí luật quyết phù hợp với bản thân mình mà thôi, nhưng sau khi hắn chủ động chia sẻ kinh nghiệm thi pháp, những người này đều đã thay đổi cách nhìn hoàn toàn, đều nhận định Ninh Tuyết công hồ là người có thiên tư, lĩnh ngộ bên trên pháp thuật cũng tuyệt đối vô cùng xuất sắc. Ninh Tuyết tuy khiêm tốn nói là trao đổi luận bàn, nhưng trong lòng đám người Ninh Trầm, Ninh Dũng đều hiểu rõ, đây chính là đối phương đang truyền thủ kinh nghiệm thi pháp quý báu của mình, bản thân Ninh Tuyết vốn thông minh hơn người rày được thừa hưởng từ di chúc của mẫu thân và tổ linh đồng hết lòng dạy dỗ, cho nên khi còn ở học đường, hắn vẫn luôn giấu kín thực lực của bản thân. Sau này nhờ vào văn thưởng từ xếp họ của Dung Nhập Tiên cùng, để cho kinh nghiệm thi pháp quán lần lượt tăng vọt, chỉ dạy cho đám đồng môn này đối với hắn mà nói, cho khác nào dễ như trở bàn tay. Trong đám người có mặt ở đây chỉ có Ninh Kỳ là nghe giảm một cách qua loa, tâm hồn trong ngược cảnh cây, gã cảm thấy vô cùng bất mãn cho dòng bản thân vừa mới đi theo định trước lần đầu. Đã bị đối xử không công bằng Ta cũng là đường huynh của người Người không giúp ta Lại đi giúp đỡ ngoại nhân Giảng cái gì mà rằng Ta đâu có học qua bão băng thuật với nhất cổ khí nên Chuyết phát hiện ra được Ninh Kỵ có chút oán khí Biết rõ đối phương không hề đặt tâm tư vào bên trên việc trao đổi học tập Tuy nhiên hắn cũng không vạch trần Mà cứ mặc kệ đối phương chìm đắm Trong bên trong cảm xúc tiêu cực của bản thân Mãi thì khi gia tộc phái sư giả tới thăm Ninh Chuyết lúc này mới ngừng giảng bài Sư giả cất tiếng, Lệnh Tuyết kêu thuyết tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân đã bị giam vào trong cục, bốn thứ mang đến khen thưởng của người đáng được nhận. Một kiện pháp khí Long quyển phong xa, một bình tam khiếu linh lung tâm đan, ba bình ngân khí đan, một bình tẩy tủy đan, một bình khử độc đan. Sau khi sứ giả tụng đọc một lần, thì ở trước mặt mọi người, lấy ra túi chứa vật đưa cho Ninh Tuyết. Người kiểm tra lại một chút rồi nhanh chóng ký nhận. Ninh Tuyết mở túi chứa vật kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có sai sót gì mới gật đầu. Không có ngộ pháp đồ, cũng không có băng ngọc tiểu sao Ta có thể hỏi Vì sao lại như vậy không Đúng thế, truyết cà đã xông pha đến cửa thứ 8 Lúc đó huynh ấy vẫn còn ở Trong đội ngũ cải tu Dựa thật quy định thì phải có được cơ hội lĩnh ngộ Ngộ pháp đồ và cả băng ngọc tiểu nữa Ninh Dũng là người lên tiếng đầu tiên Những người khác cũng đồng loạt Lên tiếng ủng hộ Ninh Truyết Sắc mặt của sứ giả hơi đổi một chút Vội vàng xua tay chưa vì an tâm chứa vội Đây chỉ là đợt ban thường đầu tiên mà thôi Từ hôm qua đến giờ, cao tầng gia tộc vẫn đang bàn bạc Về việc bồi thường thêm cho Ninh Chuyết tiểu huynh đệ Số ban thưởng này chỉ là một phần nhỏ trong đó Là những thứ có sẵn bên trong tộc khố Có thể lấy ra ngoài lập tức Sau đó bố trí để ta có thể đưa tới đầu tiên Sau ta sẽ còn có rất nhiều sứ giả khác tới đây Mọi người nghe được lời này Thân sắc mới bắt đầu hòa hoãn lại Thì ra là vậy, là ta đã hiểu nhầm sứ giả Ninh Chuyết mỉm cười Định mời đối phương vào trong phòng nghỉ ngơi Nhưng tiền sứ giả kia cũng không chịu ở lại Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì vội vàng rời khỏi tiểu viện Ninh Chuyết đeo túi chức vật ở bên hông Tiếp tục giảng bài Truyền thụ kinh nghiệm và kỹ giảo thi pháp cho mọi người Quang đừa cách giờ sau Vị sứ giả thứ hai đến Một thành pháp khí ngũ hành xích Một kiện pháp khí tịnh tâm trung Một bình khai ngộ đàn Một sắp trợ khí phù sau tấm hợp bích phù Tiền sứ giả này cao rộng thông báo Ninh Chuyết lại tiếp nhận túi chức vật Kiểm tra kỹ càng Xác nhận đồ vật trong túi đầy đủ Bấy giờ trong lòng hắn dâng lên một tiếng nghi hoặc, tự như phán đoán được điều gì đó. Nhận tên Ninh Tuyết không có câu hỏi gì, Vị sứ giả này chủ động giải thích. Ninh Tuyết thiếu gia cũng đừng sốt ruột, sẽ có người mang Băng Ngọc Tiểu đến sau, chỉ là loại rượu này được ôn dưỡng bên trong băng tâm ngọc hồ thế mới đảm bảo được hương vị và công hiệu, mà băng tâm ngọc hồ chính là trọng bảo của tộc ta, hiện vẫn luôn ở bên người lão tổ. Bởi vậy muốn lấy được một phần băng ngọc tiểu, cần phải cầu kiến lão tổ do ngày ấy tự mình ban thưởng. Rồi thông qua gia chủ chuyển giao Ninh Chuyết mỉm cười Ta không vội Làm phiền sứ giả mệt nhọc Hay là mời sứ giả vào trong nhà nghỉ ngơi một lát Tên sứ giả này lập tức xua tay Không cần, không cần Ta còn có việc phải làm Ninh Chuyết nói Phiền sứ giả nhiều lần đưa lễ vật như vậy Thật ngại quá Nếu không cứ để chủ mạch chuẩn bị cho thỏa đáng Sau đó lại thông báo cho ta một tiếng Ta tự mình đi một chuyến đến nhận cho tiện Vị sứ giả thứ hai lắc đầu Ta chỉ biết nghe thức mệnh lệnh mà làm việc thôi Ninh Chuyết cũng không buông thà một cách đơn giản Vậy phiền sứ giả truyền đạt ý tứ của ta cho chủ mạch Được rồi Vị sứ giả thứ hai quay người rời đi Ninh Chuyết quay trở lại chỗ ngồi Nghe thấy đám đồng môn đang xuôn sao bàn tán Không ngờ lần này Cao tầng giao tộc lại hào phóng như vậy Toàn là bảo vật quý hiếm Ngay cả Ninh Tiểu Tuệ thường ngày cũng chưa chắc có được loại đãi ngộ như vậy Đây là vì Ninh Chuyết ca cho bọn họ bài học nhớ đời Để cho Cao tầng biết Nên đối xử với Huỳnh ấy thế nào À đúng vậy, ngay cả thiếu tộc trưởng Cũng bị Ninh Chuyết Ca kéo xuống ngựa Hiện tại trong cao tầng có người nào Còn dám bạc đãi huỳnh ghế nữa Không sợ lại bị Chuyết Ca đẩy khỏi ghế hay sao Ninh Dũng bắt đầu nhỏ giọng nói Bạn thử mà thôi con dây vo nhiều lần như vậy Tới tới lui lui, sao không đưa một lần cho xong chuyện Ninh Trầm ở bên cạnh Nheo cặp mắt lại Có lẽ là do bên trong cao tầng gia tộc Có người muốn thông qua phương thức này Để chứng minh cho mọi người thấy bọn họ không hề bạc đãi đại Chuy Từ sau khi Ninh Dũng bắt đầu gọi Ninh Chuyết là Chuyết Ca Cách gọi này dần dần lan truyền Đặc biệt sau này sự việc ngày hôm qua phát sinh Các bạn đồng môn đều đồng loạt thay đổi cách xưng hô Chỉ gọi là Chuyết Ca Không ai gọi thẳng là tên hắn nữa Đến lần thứ ba Cuối cùng sứ giả cũng mang băng ngọc tiểu đến Hai lượng băng ngọc tiểu Một kiện yêu bài huyền băng Hai bức ngộ pháp đổ lăng xương Ngạo tuyết Ba tấm băng quang cường mạnh phù Một bình bạch tuyết dương xuân đàn Mười viên linh thạch thượng phẩm Sứ giả tuyên bố xong Còn không quên dặn dò Ninh Chuyết Bằng ngọc tiểu khóc bảo quản lâu dài Cần phải uống càng sớm càng tốt Còn hai bức ngộ pháp đồ Lăng xương và ngạo tuyết Là do họa sĩ cần cứ theo miêu tả của mọi người vẽ ra Không phải là vật của riêng Ninh Chuyết Thiếu Già Chỉ là cho mượn tạm dùng mà thôi Hết thời hạn Mong Ninh Chuyết Thiếu Già trả lại tộc khố Sứ giả vừa định rời đi Đã bị Ninh Chuyết lên tiếng ngăn cản Hắn mày nói Số ban thưởng này quá nhiều, Vật xa tiêu chuẩn mà ta được nhận, vô công bất thủ lộc, ta chỉ nhận một phần nhỏ trong số này, còn lại xin trả về tộc cố. Sử giả đã sớm có chuẩn bị, thản nhiên đáp: "Những thứ này không chỉ là phần thưởng, mà là tấm lòng của các vị trưởng lão, muốn bồi thường cho thiếu gia. Hành vi của Ninh Hiểu Nhân khi còn là thiếu tộc trường vốn hoàn toàn sai trái, khi Ninh quyết thiếu gia xông phạt tiền cùng, lập được chiến công hiển hách, những thứ này chỉ là chút quà mọn để an ủi ngươi mà thôi." Ý của các vị trưởng lão là vậy Mong thiếu gia nhận cho Số vật phẩm sau khi giao cho ngươi Chính là của riêng ngươi Muốn phiên chia như thế nào là quyền của ngươi Cáo tử Sư giả rời đi nên kỵ lúc này không nhịn được nữa Mà đứng bật dậy kêu lên Đường đệ à Ngươi nhận được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy Một mình sao dùng hết Ngươi cũng biết hôm qua ta đã giả sức cổ trở Không bằng cho tâm mượn xem qua hai bước ngộ pháp đồ kia Hoặc là mượn long quyển phong xa Tịnh tâm chung cũng được Ninh Chuyết nhanh chóng lướt nhìn mọi người xung quanh Nhận thấy mọi người đều hoặc ít hoặc nhiều Đều đã tâm động Quả thật số lượng ban thường cao tầng của gia tộc lần này rất nhiều Mà những đồng môn này chỉ mới 16-17 tuổi Chưa từng thấy qua loại trận thế lớn như vậy Lời nói của Ninh Kỵ Chính là tiếng thổ lộ của lòng của rất nhiều người Người nhìn xem hôm qua chúng ta đã ra sức giúp đỡ người Tạo nên thành thế chấn động toàn tộc Kéo được Ninh Hiểu Nhân xuống ngựa Người mới có thư hoạch phong phú như ngày hôm nay Những loại đan dược kia là vật phẩm tiêu hao Ăn xong là hết Chúng ta cũng không tiện mở miệng yêu cầu Nhưng những pháp khí này Có thể dùng để phụ trợ tu luyện Vô cùng trân quý Với dâu tình của người và ta Cho mượn dùng một chút cũng không được sao Giờ ánh mắt trở mong của mọi người Nụ cười trước mặt của Ninh Chuyết Dần dần biến mất không tới tâm hơi Hắn lại lùng lóc đầu Pháp khí tu luyện đều là vật bất ly thần Sao có thể tùy tiện cho mượn Cũng không cần nhắc lại lời này nữa Tốt lắm Gia tộc cuối cùng đã cấp cho ban thưởng chúng ta tiếp tục nào Ninh thuyết trở lại vị trí cũ tiếp tục giảng bài truyền tụ tâm đắc và kỹ giả thi pháp của bản thân hẹp hỏi kiêu Kiệt vị Ninh thuyết thần thường cự tuyệt lần bị kích thích bởi vô số ban thưởng phong phú kia hòa Diễm ghen ghét trong lòng của Ninh kỵ bùng cháy dữ dội nhanh chóng truyềnịch căm hận một số đồng môn cũng có chút hụt hãng thất vọng Tuy nhiên đại đa số mọi người đã nhanh chóng điều chỉnh đã tâm trạng tập trung tinh thần ngah rằng Ninh Chuyết bất động thành sắc quan sát biểu hiện Của từng đồng môn Âm thầm ghi nhớ lại trong lòng Hết trường 163 Đà tả chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại